Dạ tâm trợn mắt há hốt mồm nhìn Phất Thụy. Nàng cho đến bây giờ cũng không dám tin nổi, những lời nói như vậy lại có thể phát ra từ chính miệng Phất Thụy. Từng giọt từng giọt nước mắt chảy xài trên mặt nàng. Nhìn Phất Thụy, cả người nàng dại ra, thân thể càng trở nên run rẩy mãnh liệt hơn. Thanh âm Phất Thụy đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cứng rắn. Không Vì ngươi ta nhất định phải một lần nữa tự cao tự đại Nếu như ngươi đã cho ta thêm một cơ hội nữa Cho dù là ngươi đánh đuổi ta Ta cũng sẽ không cho ngươi rời khỏi ta một lần nữa Ánh mắt của ngươi đã cho ta biết Ngươi đã đồng ý ta rồi Từ giờ trở đi Ngươi chỉ có thể thuộc về một mình ta mà thôi Nói xong Hắn đã dùng khí thế bá dạo đặc thù của lôi đế ôm chặt dạ tâm vào lòng mình. Lúc cơ động bị đánh bay ra, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía Phất Thụy. Thanh búa này xuất hiện, không hề nghi ngờ đã chứng minh những gì Phất Thụy đoán. Có thể khiến cho ngay cả vạn lôi kiếp ngục giới cũng vì nó dẫn động mà biến hóa. Khiến cho đầu lục giai ma thú tiến hóa thành cưỡng giai đỉnh cấp ma thú. Thanh búa này khẳng định là một thanh thần khí, hơn nữa lại còn là thần khí lôi thuộc tính. Ngoài Phất Thụy ra, còn có ai có thể thiết hợp trở thành chủ nhân của nó hơn nữa cơ chứ? Nhưng mà khiến cho cơ động không thể nào ngờ tới chính là hắn lại thấy được cảnh dạ tâm và Phất Thụy trình diễn ra một màn thiết hán nhu tình này. Ánh mắt tuyệt đại đa số mọi người đều bị màn hay này hấp dẫn đi mắt. Ngược lại thanh thần khí đang phiêu phù trong không trung lại chẳng ai thèm để ý tới. Nếu như thần khí mà có linh tính chắc hẳn là nó sẽ rất bất bình tức giận. Mạnh mẽ ôm chặt cổ Phất Thụy, dạ tâm bật khóc nước nở. Bộ áo giáp trên người Phất Thụy tuy rằng lạnh như băng, nhưng lúc này... Trong lòng dạ tâm giống như là đang ôm lấy nham thạch nóng chảy vậy. ướt ước biết bao năm, một khi có thể phát tiết ra, đây là cảm giác như thế nào. Gút mắt buộc chặt trong lòng nàng biết bao lâu rốt cuộc cũng đã được cởi bỏ. Nhẹ nhàng vuốt ve lưng dạ tâm trên mặt phức thủy toát ra một tia mỉm cười nhàng nhạt. Hắn tự nhiên là cũng nhìn thấy cái búa lôi thuộc tính cấp bậc thần khí kia. Nhưng mà, Hắn đến giờ lại phát hiện ra, So sánh với thanh thần khí kia, Một lần nữa chinh phục được trái tim giả tâm, Mới là việc càng thêm quan trọng hơn nhiều. Lúc nãy khi hắn nhảy vút lên không trung, Chuẩn bị bay vào trong khoảng không lôi điện của lôi hỏa luyện ngục. Chứng kiến nước mắt trên mặt dạ tâm Hắn đã biết rõ trước đây mình đã sai rồi Một nữ nhân yêu mình như thế Làm sao lại làm ra chuyện có lỗi với mình cơ chứ Coi như là nàng đã làm Chắc hẳn cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi Trong lòng nàng chắc hẳn đã vô cùng hối hận Coi như lần này dạ tâm không đến tìm hắn Hắn cũng tuyệt đối không tiếp tục sự hối hận trong lòng này nữa. Không chỉ bởi là vì dạ tâm, cũng là bởi vì chính hắn. Có khi nào hắn đã từng quên nàng đâu cơ chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 173. Ta xin lỗi, ta sai rồi. hả Cơ động từng ngụm từng ngụm thở hổn hển cố gắng khôi phục lại khí huyết kiếp động trong cơ thể. Nhìn Phất thủy và Dạ Tâm trong lòng hắn choáng đầy sự hâm mộ. Trong mơ hồ, hắn tưởng tượng như hai nhân vật nam nữ này đổi thành mình và liệt diễm. Thần khí so sánh với tình yêu, bất quá cũng chỉ là một kiện vũ khí lạnh lẽo bình thường mà thôi. Lần thứ hai thi triển ra nhật nguyệt mơ dương giới, cơ động cũng không giống như lần trước, ma lực bị hút sạch hoàn toàn. Trong cơ thể ngược lại còn lưu lại một thành ma lực. Chỉ là hai cái nguyên tố thể triệu hồi lần trước đã bị cái siêu tất sát kỹ kia hấp thu sạch sẽ. Hỏa nguyên tố ẩn chứa trong lôi hỏa luyện ngục thật sự quá mức khổng lồ. Nhật nguyệt mơ dương giới của cơ động có thể nói là cực hạn hỏa thuộc tính Chỉ nhờ vào hỏa nguyên tố ẩn chứa trong một cái siêu tất sát kỵ để thi triển ra một cái siêu tất sát kỹ khác của chính mình Đây chính là nguyên nhân quan trọng khiến cho cơ động tin tưởng có thể thành công Sự thật đã chứng minh hắn đã thành công khả cửu dai tinh hạt lôi hỏa song thuộc tính nóng bỏng nằm chặt trong lòng bàn tay cơ động. Hỏa nguyên tốn nồng đậm không ngừng truyền vào trong cơ thể cơ động. Bổ sung sự tiêu hao của hắn. Cửu dai tinh hạt dù sao cũng là cửu dai tinh hạt. Mặc dù cơ động đã không ngừng hấp thu Nhưng vẫn như trước có thể cảm giác được ma lực ẩn chứa trong khỏa tinh hạt này vẫn như sóng biển vậy. Không ngừng dân trào mãnh liệt. Hơn nữa trong mơ hồ, bản thân tinh hạt không ngừng hấp thu ma lực bên ngoài, bổ sung cho bản thân. Lục dai tinh miệng và thất dai tinh hạt đều có sự tăng vọc về chất. Cũng có thể tự động hấp thu ma lực trong không khí bổ sung cho bản thân. Hai khỏa thức giai tinh miệng trên hai cái bao tay nhật nguyệt song huy của cơ động chính là được chúc diễm cố tình cảm vào để tăng cường năng lực tăng phúc cho nó. Mà khỏa cử giai tinh hạt thuần tuế này, mặc dù là lôi hỏa song thuộc tính, nhưng vẫn có thể nhanh chóng giúp cơ động khôi phục lại ma lực. Có nó, cơ động lại có thể kết hợp với mơ dương song hỏa pháp trận. Tốc độ khôi phục ma lực ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Hỏa nhi lặng yên hạ xuống, đáp xuống vai cơ động. Hai cánh gian rộng, từng luồng ma lực cực hạn mơ dương sông hỏa không ngừng dâng trào ra. Cơ động sợ dĩ thả nó bay đi, chính là sợ ma lực của nó bị nhật nguyệt mơ dương dưới một lần nữa rút sạc. Có Hỏa Nhi ở đây, cho dù hắn có bị suy yếu, ít nhất Hỏa Nhi cũng có thể bảo vệ cho hắn. Hỏa Nhi thực lực ngủ dai, đối phó với các ma sư lục quan khẳng định không có vấn đề gì. Cơ động chỉ tay về phía thanh búa đang phiêu phù trong không trung. Hỏa Nhi, mang nó đến đây. Hỏa Nhi gật gật đầu, gian rộng hai cánh trong nháy mắt đã bay lượng đến bên trên thanh búa. Thoáng do dự một chút, lúc này mới dùng móng vuốt cẩn cẩn thận thận chụp lấy thanh chiến phủ kia. Nói cũng kỳ quái. Cây búa tinh xảo này vừa mới bị hỏa nhi cầm lấy. Bản thân nó nhất thời thu liễm hết toàn bộ quan mang. Nhìn qua chỉ giống như một thanh sắt thường mà thôi. Trở lại bên người cơ động, họa nhi đem thanh búa đặt trên tay hắn. Đã không còn hào quang lấp lánh toàn thân thanh búa nhỏ này hiện ra một màu tím biếc. Cơ động kinh sợ phát hiện trên chui thanh búa này không ngờ lại chạm khắc một loạt những ma văn cực kỳ phức tạp. Mỗi một đoạn ma văn tạo thành một hệ thống giống như là một loại ngũ hành pháp trận đang được chạm khắc trên thân thể nó vậy. Thể tích của nó tuy rằng không lớn. Nhưng sức nặng lại cực kỳ kinh người. Cầm trên tay, sức nặng ít nhất hơn 300 cân. Cơ động miễn cử ngưng tụ ma lực mới cầm được nó. Ánh mắt tất cả mọi người chợt từ trên người phất thụy và dạ tâm chuyển hết sang vật trong tay cơ động. Trong đó có đầy đủ ánh mắt tham lam và ghen tị. Các đệ tử của mơ dương học đường bày ra tố chất cực cao. Rất nhanh chỉnh đốn hàng ngũ kiểm tra số lượng thương vong Ánh mắt mọi người cứ như là không hề nhìn thấy thanh búa này vậy Nhanh chóng quét tước chiến trường Nhưng mà cũng không phải ai ai cũng hoàn toàn cam lòng Quang minh mậu thổ thánh đồ Nga Phong và quang minh canh kim thánh đồ Quảng Nhược Cùng với Diêu Kim Thư dẫn đầu một đám quang minh thánh đồ chậm rãi đi tới bộ dáng bọn họ nhìn qua cực kỳ chật vật nhếch nhác lôi hỏa luyện ngục chính là bá vương lôi hỏa long vì bọn họ mà bột phát mặc dù nhờ có lôi đình nhất kiếp của phước thụy mà nhập về được tính mạng nhưng dư chấn của cái siêu tất sát kỹ kia vẫn khiến cho bọn hắn trọng thương cho dù là cực hạn ma lực cũng không phải chút lát có thể khôi phục lại được sắc mặt Diêu Khiêm Thư là khó xem nhất, vừa đi vừa cố lẫn trốn về phía sau. Vẫn như trước đây là Nga Phong đi tuốt đằng trước, tám người lần lượt đi đến trước mặt cơ động. Vẻ cao cao tại thượng trên mặt Nga Phong đã hoàn toàn biến mất dò hỏi. Ngươi quả thật là cơ động. Cơ động chậm rãi tháo cái mặt nạ quân ma mơ dương khải xuống, lộ ra gương mặt thật của mình nhìn khuôn mặt hắn ánh mắt ngao phong nhất thời trở nên phức tạp thì thào nói ngươi đã có thực lực như vậy quả thật có tư cách gia nhập đội ngũ thánh đồ của chúng ta hoan nghênh ngươi gia nhập ánh mắt cơ động lãnh đạm chăm chú nhìn bọn họ ta không có hứng thú ta đã nói rồi cho tới bây giờ ta vẫn kiên quyết không nghĩ rằng mình là quan minh thánh đồ Quản Nhược đứng bên cạnh chen vào, nhưng ngươi quả thực có được ma lực cực hạn song họ, đó chính là dấu hiệu không thể chối cãi của Thiên Can Thánh Đồ. Cơ động liếc mắt nhìn hắn một cái, chẳng phải ngươi đã nói ta không xứng hay sao? Ta. Quản Nhược cúi đầu không nói nên lời, ánh mắt cơ động chuyển sang nhìn Ngao Phong. Hiện tại một lần nữa ta nói rõ với ngươi. Cơ động ta cùng với đám quan minh thiên can thánh đồ các ngươi không hề có bất cứ quan hệ gì. Ta tuyệt đối cũng không bao giờ kết bạn với những tiểu nhân đê tiện vô sĩ. Nếu như các ngươi nghĩ đến chuyện giết ta để đoạt lấy tin miệng của ta cứ đến ta sẵn sàng đón tiếp. Nga Phong cả giận nói. Cơ động Ngươi không nên quá đáng như vậy Chúng ta đã chủ động đến mời ngươi gia nhập Ngươi còn muốn gì nữa Cơ động cười nhạt một tiếng Lời nói bất đồng không thể đi chung Nga phong kịch liệt thở dốc một tiếng Bởi vì cảm xúc ba động làm động đến vết thương Không khỏi ho ra một ngụm máu tươi Ánh mắt quảng nhược nhìn chầm chầm cây búa trong tay cơ động Ngươi không muốn gia nhập thì thôi đi. Bất quá vừa rồi ngươi đánh chết con bá vương lôi hỏa long kia, chúng ta cũng chịu không ít đau khổ với nó. Chúng ta nhiều người như vậy, tinh hạt của nó ngươi đã lấy rồi, cây búa này hẳn phải thuộc về chúng ta mới đúng. Cái gì gọi là vô sĩ? Chỉ có vô sĩ cùng cực cũng không có hơi hơi vô sĩ bao giờ. Cơ động bập cười biểu môi. Xem ra đây mới chính là mục đích thật sự của các ngươi. Có bản lĩnh, ngươi tự mình tới lấy đi. Từng gặp qua vô số kẻ vô sĩ rồi, nhưng chưa từng gặp kẻ nào vô sĩ như các ngươi. Các ngươi cũng sướng tự xưng là quan minh thiên can thánh đồ hay sao? Long thiên và thủy nhược hàng cùng với đám đệ tử cao thủ mơ dương học đường lúc này bước tới. Nhìn đám người nga phong. Ánh mắt chán đầy vẻ khinh thường. Diêu Khiêm Thư từ trong đám quan minh Thiên Cang Thánh Độ đi ra. Thần sắc trên mặt hắn đã khó coi đến cực điểm. Cao giọng nói. Từ giờ trở đi ta tuyên bố rời khỏi Thiên Can Thánh Đồ, Sau này không còn bất cứ quan hệ gì với các ngươi nữa. Đi chung với một bọn vô sĩ các ngươi đúng là một sự sỉ nhục lớn. Ngao Phong sững sốt một chút Vội la lên Diêu Khiêm Thư Ngươi điên rồi sao Diêu Khiêm Thư lạnh lùng nói Ta không điên Kẻ điên chính là các ngươi Ta thật không hiểu nổi Trời cao vì sao Lại đem cực hạng ma lực Giao cho một đám người đê tiện Vô sĩ tự tư tự lợi Tự cao tự đại Các ngươi cơ chứ Đúng lúc này một tiếng hét trầm thấp kiên quyết vang lên. Cút! đừng cho ta nhìn thấy các ngươi nữa. Lôi đế phất thụy không biết từ khi nào đã ôm dạ tâm bước đến bên cạnh cơ động. đám quan minh thiên can thánh đồ bị ánh mắt chán đầy khí phách cường hãn đảo qua, không khỏi phải quay đầu nhìn sang chỗ khác, không dám đối diện. Cút! Các đệ tử còn lại của Mơ Dương học đường cơ hồ đồng thời gầm lên. Thân thể nha phong có chút run rẩy, đưa tay chỉ về phía cơ động và đám người Mơ Dương học đường. "Ngươi, các ngươi chờ đó. Chúng ta đi." Mu A co vung hai b Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 174 thần khiết, lôi ngục thần phủ. Toàn dịch đai IM 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T Nhìn đám quan minh thiên can thánh đồ lần lượt bỏ đi, diêu khiêm thư nhịn không được thở dài một tiếng trầm ngâm hồi lâu. Một lát sau hắn mới ngẫm đầu lên, nhìn về phía cơ động. Thật xin lỗi cơ động ta. Cơ động giơ tay ngăn hắn không nói tiếp. Bọn hắn là bọn hắn, ngươi là ngươi. Chúng ta vẫn như trước là huynh đệ tốt. Diêu Khiêm Thư thở dài một tiếng. Ta cũng không ngờ rằng bọn hắn lại là người như thế. Đúng là quen nhầm bạn xấu mà. Cơ động thản nhiên nói. Bỏ đi. Rời khỏi thánh tà chiến trường, gặp lại là địch không phải bạn Nếu không phải giết chết bọn hắn có thể ảnh hưởng đến thánh tà thiên bình Hôm nay chúng ta cũng không tha cho bọn hắn Những kẻ như bọn này căn bản không xứng với cực hạn ma lực Phức Thủy vỗ vỗ bả vai cơ động Được rồi Tiểu sư đệ Đừng để đám tiểu nhân này làm ảnh hưởng đến niềm vô chiến thắng của chúng ta nữa Cơ động xoay người lại Chuyển hướng về phía Phất Thụy Nhìn Phất Thụy và kẻ mà hắn đang ôm trong lòng Dạ tâm sắc mặt lạnh như băng của cơ động mới xuất hiện một tia tươi cười Sư huyên, chúc mừng Phất Thụy ha ha cười Từ giờ trở đi ngươi có tẩu tẩu rồi Tiểu sư đệ cảm ơn ngươi. Nếu không phải lúc trước ngươi thức tỉnh ta, rất có thể ta còn chưa biết rõ nữa. Các vị huynh đệ mơ dương học đường. Trước kia nếu Phất Thụy ta có gì đắc tội với các ngươi. Hiện tại ta thật lòng xin lỗi. Về sau chúng ta vẫn sẽ là hảo huynh đệ như cũ. Tuy hiện tại ta không còn ở trong mơ dương học đường. Nhưng nếu thiên can học viện có chuyện, ta tuyệt đối không tụ thủ bàn quan. Cơ dạ thương không biết từ nơi nào đi ra cười hắc hắc nói. Lão đại, ai nói ngươi không còn ở trong mơ dương học đường? Vị trí thủ tịch mơ dương học đường trước sau vẫn là của ngươi. Cho tới bây giờ cũng chưa có ai dám chiếm lấy. Lần này ngươi ngay cả người bài danh thứ hai, dạ tâm sư tỷ ngươi cũng muốn cũng đi, chúng ta tuyệt đối không đồng ý. Trở về đi, mơ dương học đường cần ngươi. Không có lôi đế, mơ dương học đường làm sao còn là mơ dương học đường được nữa. Đúng rồi. Lão đại trở về đi. Ngươi vĩnh viễn là thủ tịch của chúng ta. Kẻ vừa nói chuyện chính là kẻ hiện tại đang bài danh thứ ba trong mơ dương học đường. Canh kim thiên sĩ. Ma lực đã đột phá lục quan. Diệp phiêu linh. Hắn trong các đệ tử của mơ dương học đường vốn thường trầm ổn ít nói. Bình thường cũng không hay thể hiện bản lĩnh. Nhưng thực lực của hắn so với long thiên và thủy nhược hàng còn cao hơn một bậc. Tuy nhiên ma lực của ba người này cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm, nhưng tổng hợp thực lực vẫn chiếm ưu thế hơn một chút. Hắn trong mơ dương học đường cũng được khá nhiều người ủng hộ. Dưới sự kêu gọi của Diệp Phiêu Linh, các đệ tử mơ dương học đường đồng thời kêu gọi. phất Thụy nhìn sắc mặt mọi người trong mắt rõ ràng toát ra vẻ kiếp động. Hắn từng trong mơ dương học đường tu luyện nhiều năm. Có thể nói là cực kỳ có cảm tình đối với thiên can học viện. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút khó thể chối từ Dạ tâm đang nằm trong lòng phất thuội, nghiêng đầu nhìn ra. Lúc này nước mắt trên mặt nàng đã khô hết. Chỉ là ánh mắt còn có chút sương đỏ. Trên má còn có chút ưỡng hồng nhàn nhạt. Nhìn qua càng thêm xinh đẹp động lòng người Ánh mắt của nàng nhìn về phía cơ động Cơ động, ngươi cũng trở về đi Dạ tâm dù sao cũng là một nữ nhân thông minh Nàng đương nhiên hiểu được Muốn kéo phất thủy quay về mơ dương học đường Cơ động chính là điểm mấu chốt nhất Cơ động lắc lắc đầu, nói Chị dâu, thực xin lỗi ta không định sẽ quay về thiên canh học viện. Lần này sau khi chấm dứt thánh tà chi chiến, ta định đi du lãm đại lục một phen. Nhìn ngắm thiên hạ này, tiếc lũy kinh nghiệm, cũng tốt cho việc gia tăng tu vi của mình. Bất quá sư huynh, ngươi nên đồng ý với các sư huynh sư tỷ đi. Có ngươi trấn thủ mơ dương học đường, thiên can học viện mới thật sự là đại lục đệ nhất học viện. Cũng như chỉ có thanh thần khí này chỉ có mình huynh mới có thể phát huy ra uy lực vốn có của nó. Vừa nói cơ động bước lên hai hai bước đưa thanh búa nhỏ trong tay mình ra. Phất Thủy cũng không có đón lấy, lắc lắc đầu nhìn cơ động, nói Tiểu sư đệ Bá vương lôi hỏa long này là do ngươi đánh chết Nếu không có siêu tất sát kỹ của ngươi Chẳng ai trong chúng ta có thể làm gì được nó Thanh thần khí này cũng do mình ngươi đoạt được Mặc dù thuộc tính của nó cũng không phù hợp với ngươi Nhưng nó dù sao cũng là thần khí Tương lai nếu có cơ hội Ngươi cũng có thể dùng nó để đổi lấy thần khí thích hợp với mình. Ai ai cũng có thể nhìn ra thanh búa màu tím nhỏ này cường đại đến mức nào. Thần khí chân chính đều là thiên địa chi bảo, Phất Thụy sao có thể tùy tiện giành lấy cơ chứ? Không đợi cơ động mở miệng, hắn đã nhìn xuống dạ tâm trong ngực mình. Tất cả mọi người đều muốn ta trở về, còn ngươi thì sao? Dạ tâm thấy Phất thủy trước mặt mọi người lại đi hỏi ý kiến của mình như thế. Trong lòng không khỏi tràn ngập sự ngọt ngào. cúi đầu. Nói. Nếu như ngươi đồng ý quay về như vậy thì tốt. Nếu như ngươi không muốn trở về ta liền đi cùng với ngươi. Ngươi đi đến đâu ta liền đi theo đó. Phất Thủy ha ha cười. Tiểu sư đệ, ngươi thấy chưa? Ta đã đạt được thứ còn quan trọng hơn so với thần khí rất nhiều, còn cần gì thanh búa tím này nữa chứ? Cơ động có chút bất đắc dĩ nói. Sư huyền, bá vương lôi hỏa long vốn đã cho cốt không còn. Những thứ còn giá trị để lại có hai thứ. Một là tinh hạt, còn lại là thanh búa tím này. Tinh hạt ta cũng không định cho ngươi. Nó đối với quá trình tu luyện của ta rất có tác dụng. Thanh búa tím này ngươi kêu ta giữ, chẳng khác nào thất phu vô tội, giữ ngọc liền có tội hay sao? Tiêu diệt bá vương lôi hỏa long, ngươi cũng ra sức rất nhiều mà. Hay là như vậy đi. Ngươi cứ việc lấy nó. Có nó. Thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều sau nếu một kiện thần khí thích hợp với ta xuất hiện, ngươi liền giúp ta chiếm lấy? Được rồi, cứ như vậy đi, sư huyên, nếu như ngươi còn từ chối, liền không phải là lôi đế mà ta biết nữa. Dạ tâm gật gật đầu, nói. Cơ động sư để nói rất đúng. Chỉ cần thực lực của ngươi tăng lên, mới có thể trợ giúp hắn càng thêm dễ dàng đạt được thần khí. Ngoài trừ ngươi ra còn có ai có thể dùng thanh thần khí này nữa cơ chứ? Phất Thủy vốn là người bạn tính thoáng đạt, lập tức cũng không tiếp tục từ chối nữa. Buông dạ tâm ra. Một bước tiến lên đi đến trước mặt cơ động. Nâng hai tay lên. Trân trọng tiếp nhận thanh búi màu tím kia. Tiểu sư đệ, ta, nói ra cũng kỳ quái. Thanh búa tím kia nằm trong tay cơ động cũng không có phản ứng gì cả. Chỉ là vừa mới rơi vào tay phức Thụy đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Câu nói của hắn chưa hết, đã không thể không ngậm miệng lại toàn lực ướm phó. quanh mang màu lam tím nhạt nhất thời bùng nổ, nháy mắt liền dọc theo hai tay Phất Thụy lan tràn đến khắp toàn thân. Một đạo lôi diện màu lam tím xuất hiện. Xoay chuyển kịch liệt chung quanh thân thể Phất Thụy, không ngừng phát ra thanh âm bạo minh mãnh liệt. Ma lực ba động khủng bố khiến cho mọi người xung quanh vội vã nhảy lui về phía sau. Lôi đình, Phất thủy hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy lên. Tử Lôi Diệu Thiên Long Giang rộng cặp cánh trực tiếp đỡ lấy hắn bay vút lên không trung một người một rồng cứ như vậy phiêu phù trên không trung mà lôi điện từ trong thanh búa tím kia chớp mắt đã lan tràn ra khắp toàn thân tử lôi diệu thiên long một người một rồng tự hồ như là biến thành lôi điện thuần tuế vậy thanh âm sấm sét lôi đình bạo liệt tiếng sấm cuồn cuộn không ngừng bùng nổi quanh quẩn trong không trung Phất Thụy ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm lớn giận dữ. Bộ khải giáp chắc chắn trên người hắn cũng có cùng thuộc tính là lôi điện. Không ngờ lại không thừa nhận được sự oanh kích của lôi đình khổng lồ này. Phát ra từng đạo vết nước mãnh liệt. Thân thể Phất Thụy nháy mắt bành trướng lên cơ thể đã đạt đến mức tận cùng. Anh một tiếng bộ khải giáp Trên người hoàn toàn vỡ tan Hóa thành vô số mảnh nhỏ Tung bay tán loạn bốn phía Không chỉ mình hắn Tử lôi Diệu thiên long Bên dưới hắn cũng đồng dạng Bị luồn lôi điện khổng lồ này kích thước Xương thịt nó Đồng thời bành trướng kịch liệt Tử lôi dịu thiên long Sau khi tu vi phất thủy tăng lên Thực lực bản thân Cũng đã đạt tới bác Giai đỉnh phong Thân dài hơn 22 thước, sải cánh cũng hơn 30 thước. Bản thân là một đầu ma thú cực kỳ cường đại. Thời khắc này đây, ống ký hình tia chết lớn hơn 3 thước trước ngực nó đã hoàn toàn sáng chói lên. Xương cốt toàn thân không ngừng bùng phát ra thanh âm khiến người khác nghe chói tai. Những mảnh vẫy của nó phóng to lên, cơ thể trên người cũng bành trướng mãnh liệt Vòng gai nhọn màu lam tím trên cổ nó càng phình to mãnh liệt hơn Thân thể nháy mắt đã dài ra trên 25 thước Toàn bộ thân thể cũng lớn lên nhiều Cơ dạ thương thì thào nói Trời ơi, bá vương lôi hỏa long ăn phải cây búi này Thân thể tăng lên gấp 10 lần. Phất Thủy Sư Huynh đừng nói là sẽ biến thành người khổng lồ đi. Đừng nói vậy. Dạ tâm quát lên, nhưng ánh mắt của nàng có thể nhìn qua sự lo lắng trong lòng nàng. Từng đạo lôi điện màu lam tím dần dần biến thành màu tím thuần túy. Màu sắc trên người tử lôi Diệu thiên long và Phất Thụy cũng dần dần phát sinh thay đổi. Biến hóa nhiều nhất vẫn là tử lôi dịu thiên long. Thân thể hùng tráng của nó không ngừng bành trướng, đến hơn 30 thước mới dừng lại. Lớp vảy trên khắp toàn thân nhìn qua lớn lên gấp mấy lần, hơi thở khủng bố khiến người khác phải khiếp sợ. Dấu ống hình tia chết trước ngực lúc này cũng đã khuyết trương lên đến hơn năm thước. Thân thể khổng lồ làm cho người ta có một cảm giác tràn ngập lực lượng. Tựa như là lực cùng với Mỹ hoàn toàn kết hợp lại. Chị dâu, ngươi không cần lo lắng. Nếu ta đoán không lầm, Lôi Đình chắc là đang tiến hóa, mới có sự biến hóa đáng sợ như thế. Dù sao sư huynh và nó cũng không có nuốt cái thần khí kia. Lôi Đình lúc trước cũng đã đạt tới thực lực ma thú bác Giai Định Phong, bản thân lại là long thú biến dị cực kỳ cường đại. Nhận được kiếp thiết của thần khiết, liền được tiến hóa Thân thể biến hóa mãnh liệt cũng là chuyện bình thường Cơ động cũng có chút hiểu biết về thực lực của Phất Thụy Mở lời an ủi Mới khiến cho tâm tình dạ tâm nhẹ bớt vài phần Ánh mắt cơ động cũng không có rời khỏi thân thể Phất Thụy Chỉ là trong lòng có chút cảm khái Đáng tiếc cho chút Diễm Đại ca lúc trước đã hao tâm tổn trí đúc ra bộ trang bị ma lực vũ khí này. Ngoại trừ lôi đình chiến phủ ra, tất cả các trang bị khác đều vì đột biến mà phát tan hoàn toàn. Sự bành trướng trên người Phước thủy đã dần dần khôi phục lại bình thường. Mái tóc ngắn trên đầu bắt đầu chuyển sang màu tím trong suốt nhìn qua tự như là một quả cầu gai màu tím biết đang dựng đứng vậy. Một tiếng đinh thâm thuế vang lên, toàn bộ trang phục vũ khí trên người phát Thụy bao gồm cả lôi đình chiến phủ đã vỡ tan, hóa thành từng mảnh nhỏ bay tán loạn bốn phía. Giờ phút này đây trên người hắn chỉ còn có thanh búa nhỏ màu tím kia. Diệp Phiêu Linh kinh ngạc nói. Thần khí quả nhiên là thần khí. Đây chính là phản ứng bình thường của thần khí. Bài xích hết tất cả các trang bị vũ khí không phải là thần khí trên người chủ nhân. Khả năng phá hủy cực mạnh không hề nghi ngờ. Đây là một thanh thần khí có tính công kiếp. Hắn còn chưa có dứt lời thanh búa nhỏ màu tím trên tay phất thụy lại phát sinh biến hóa. Tất cả những hào quan màu tím chung quanh nó đồng loại thu lại, hoàn toàn thu liễm bên trong thanh búa tím kia. Ngay sau đó, một đạo tử quan chói mắt từ trong thanh búa tím kia điện xạ mà ra, trực tiếp chiếu rọi lên vị trí mi tâm của Phất Thụy. Ngay sau đó, trên vị trí giữa trán của Phất Thụy tự hồ như bị bổ ra vậy, có thêm một cái khe nhỏ. Thanh búa nhỏ màu tím kia hóa thành một đạo lôi đình phóng đi Oanh Không khí kịch liệt bạo chấn một tiếng Phất Thụy hô lớn Lôi ngục thần phủ Chết mắt sau Hắn đã ngã sấp xuống lưng tử lôi dịu thiên long Chìm vào hôn mê Phất Thụy Cái này chính là quan tâm tắc loạn Mắt thấy Phất Thụy hôn mê Dạ tâm cơ hồ là không chút do dự Phóng người bay lên Nhưng lại bị cơ động phản ứng nhanh chụp lấy Chị dâu, đừng gấp Đây chính là biểu hiện của việc thần khí thừa nhận sư huynh Nó hẳn là đang cùng thân thể sư huynh dung hợp Ta nghe đại ca từng nói thần khí chân chính Phải là cùng với chủ nhân hoàn toàn dung hợp thành một thể Sau khi dung hợp xong, người khác cũng không ai có thể sử dụng được nó. Duy chỉ có thần khí mới có thể phát huy ra uy lực như thế này. Đối với sư huynh mà nói, đây là chuyện tốt. Tử lô diệu thiên long phát ra một tiếng rốn đinh tai nhức ớt. Tử quan chói mắt từ dưới chân nó bùng phát lên. Khi toàn bộ thân thể nó cùng với Phước Thụy hoàn toàn bao phủ bên trong Từng đạo lôi điện màu lam tím sẫm không ngừng xoay tròn Trên bầu trời đã không nhìn thấy được thân ảnh của Phước Thụy và tử lôi diệu thiên long nữa Chỉ còn lại một quả lôi cầu thật lớn đường kính hơn 30 thước không ngừng trôi nổi nơi đó Đã được cơ động nhắc nhở, dạ tâm cũng nhanh chóng trở nên bình tĩnh lại Phất Thụy không ở đây. Luận thực lực nàng mặc dù cũng không phải là nhân vật thực lực mạnh nhất. Bởi vì còn có các cường giả của thiên can quân đoàn ở đây. Nhưng nàng dù sao cũng là xếp thứ hai trong mơ dương học đường. Địa vị tối cao. Lại là bạn gái của Phất Thụy. Mệnh lệnh truyền xuống cũng có phân lượng. Mọi người tụ họp lại trong thung lũng. Tiến hành tại hồi phục tại chỗ Mười đệ tử đứng đầu mơ dương học đường cùng ta tiến hành hộ pháp cho Phước Thụy Điều không ai ngờ nổi chính là Phước Thụy và tử lôi diệu thiên long bị khỏa lôi cầu kia bao phủ như vậy Trạng thái đó được duy trì đến hơn 18 ngày Mắt thấy đã là ngày thứ 30 trên thánh tài chiến trường rồi Mặc dù đám ma sư bên phía quang minh ngũ hành đại lục trong trận chiến hai bên đã đạt được thắng lợi. Chiến lợi phẩm đã thu thập đủ. Tổn thương bên phía mình cũng đã giảm xuống đến mức thấp nhất. Chính là Phất Thụy vẫn như trước chìm sâu trong hôn mê. Không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Khiến kẻ khác cũng không khỏi là vô cùng lo lắng. Bởi vì cũng không ai biết được Nếu đến 49 ngày Hắn vẫn còn chưa có tỉnh lại Sự tình sẽ chuyển biến đến như thế nào đây Mỗi ngày dạ tâm đều ngồi bên dưới khỏa lôi cầu Mặt cau mày ủ Trong lòng âm thầm cầu nguyện cho phức thuội Ngay cả cơ động cũng bắt đầu có chút lo lắng Ma lực của cơ động đã sớm khôi phục hoàn toàn Trong hồi đại chiến, thực lực của hắn đã được tất cả mọi người ở đây thừa nhận. Bất luận là đệ tử của Mơ Dương học đường, đệ tử Thiên Can học viện hay thậm chí là các cường giả của Thiên Can quân đoàn cũng vậy. Đối với cơ động đều tuyệt đối tôn kính. Thực lực tuyệt đối là điều kiện dễ dàng khiến người khác thừa nhận nhất. Phất Thụy cùng với lôi ngục thần phủ tiến hành dung hợp đến ngày thứ 18 vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại. Cũng không có ai dám đến quấy rầy hắn cả. Trong lòng cơ động âm thầm tính toán. Nếu thực sự đến lúc Thánh Tà Thiên Bình xuất hiện. Thánh Tạ Chi Chiến chấm dứt. Lúc đó phải làm thế nào đây? Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Cơ động, chúng ta trò chuyện một chút, có được không? Cơ động quay đầu nhìn lại, phát hiện người mới đến đúng là cơ dạ thương. Hiện tại hắn đã xếp vị trí thứ 9 trong mơ dương học đường. Cơ dạ thương đi đến bên cạnh cơ động, ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn. Thực không tin nổi, ngươi không ngờ lại là em ruột của ta. Cơ động nhớ mày. Ngươi nói cái gì? Cơ dạ thương thở dài một tiếng, nói. Ta nói, ngươi là em ruột của ta. Cơ động. Một giọt máu đào hơn ai o nước lã. Cho dù ngươi không muốn thừa nhận, nhưng sự thật cũng không thể thay đổi. Trên người của ngươi, dù sao cũng chảy xuôi dòng máu của cơ gia. Mu A Co Vung b mân các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.fiz chương một trăm bảy mươi lăm thân thế cơ động toàn dịch đai im tám a nguồn bàn long chiến đội hai t cơ động chăm chú nhìn cơ dạ thương ngươi đến đây làm thuyết khách hả cơ dạ thương lắc lắc đầu Nói, ta biết từ nhỏ ngươi đã chịu khổ rất nhiều Tất cả những thứ có được ngày hôm nay Hoàn toàn đều là nhờ tự mình ngươi cố gắng tất cả Nhưng mà, ta cũng hy vọng ngươi có thể nghe giải thích Nghe chân tướng tất cả mọi chuyện Có lẽ ngươi có thể có cái nhìn khác về mọi chuyện Nếu như ngươi đồng ý nghe ta sẽ tiếp tục nói tiếp, nhưng nếu ngươi không muốn ta lập tức bỏ đi. Một năm không gặp, cơ dạ thương giống như là hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Không còn vẻ khinh mạng. Ngược lại có vài phần đặc tính trầm ổn vốn có của mẫu thổ hệ. Ánh mắt cơ động nhìn về phía phức thụy và tử lôi dịu thiên long biến thành khỏa lôi cầu khổng lồ trên không trung, Thản nhiên nói. Người nói đi. Cơ dạ thương thở dài một tiếng, nói. Ở trung thổ đế quốc, hoàng thất có nhiều chi phái. Trong đó tôn quý nhất tự nhiên chính là huyết mạch trực hệ hoàng thất, Liệt đại hoàng đế là thuộc chi này. Kế tiếp. Chính là bình đẳng vương nhất mạch của chúng ta Kỳ thực Xét từ nguồn gốc tổ tiên chúng ta Chúng ta cũng thuộc huyết mạch trực hệ hoàng thất Chẳng qua bởi vì bình đẳng vương nhất mạch của chúng ta đạt được thiên phú truyền thừa, Cho nên dần dần trở nên độc lập thành một chi đặc biệt Cơ hội mỗi một truyền nhân trực hệ của bình đẳng vương nhất mạch chúng ta đều có thuộc tính chính phần là mậu thổ hệ hoặc là kỹ thổ hệ. Một ít truyền nhân đặc biệt xuất sắc thậm chí còn có thể đạt tới chính thành chính dương thuộc tính hoặc là mơ thuộc tính nữa. Bởi vậy bình đẳng vương nhất mạch chúng ta đời đời sản sinh ra cường giả, bảo hộ cho đế quốc. Vì vậy... Còn có danh xưng là hộ quốc thân vương Gần ngàn năm nay Bình đẳng vương gia tộc chúng ta Đã có qua năm vị trí tôn cường giả Ông tổ lão nhân gia của chúng ta Lần trước ngươi cũng từng gặp qua Cho dù là ông nội của chúng ta Cũng đã có tu vi bát quan Cơ động cũng không có ngắt lời Chỉ lặng yên lắng nghe Thanh âm cơ dạ thương Cũng không có nói quá nhanh Thanh âm rất có sức cúng hút. Giống như dẫn dắt ý niệm cơ động cúng vào trong câu chuyện vậy. Tâm trí không ngừng tưởng tượng ra uy thế hiển hát cao cao tại thượng của gia tộc. Có lẽ, Chính là vì nhiên nhân bình đẳng vương chúng ta một nhà toàn là nhân tài. Nên trời cao ganh ghét anh tài. Khiến cho huyết mạch gia tộc chúng ta đời đời không thịnh vượng. Mỗi một thế hệ gia tộc trực hệ cũng chỉ có một người, có thể có được hai hay ba người đã là tình huống rất tốt rồi. Thường xuyên vẫn là nhất mạch đơn truyền. Mau mắng là gia tộc chúng ta huyết mạch vẫn mãi kéo dài xuống dưới, không có đoạn tuyệt. Đến đời cha của chúng ta cũng lại là nhất mạch đơn truyền. Mà phụ thân lại chỉ có hai người con trai, một người là ta, người còn lại là ngươi. Cho dù là chính ta, mãi đến khi sự kiện kia xảy ra ta mới biết được sự tồn tại của ngươi. Về mặt huyết mạch truyền thừa trực hệ hoàng thất cũng đơn bạc giống y như chúng ta vậy. Cơ nhật phong chết đi. Không hề nghi ngờ là đã đoạn tuyệt huyết mạch hoàng thất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hoàng thất lại động can qua đến như thế. Thậm chí bọn họ còn nghĩ đến không cần biết hậu quả như thế nào cũng phải đánh chết ngươi. Cho dù là đắc tội chiếc tôn cường giả cũng không để ý. Mãi đến khi biết được ngươi là người của bình đẳng vương nhất mặt chúng tam. Hoàng thất mới chân chính lặng yên trở lại. Không dám vọng động nữa. Bọn hắn có thể mặc kệ chiếc tôn cường giả Nhưng tuyệt không dám xem nhẹ bình đẳng vương chúng ta. Thế lực của gia tộc chúng ta cho dù muốn thay triều đổi đại kỳ thật cũng không phải là không có khả năng. Nói tới đây trên mặt cơ dạ thương rõ ràng toát ra thần sắc kiêu ngạo bởi vì bình đẳng vương nhất mạch mà kiêu ngạo. Từ nhỏ tới lớn, ta luôn bị người xung quanh xem là con trai độc nhất của bình đẳng vương. Là truyền nhân độc nhất của Bình Đẳng Vương. Vì vậy luôn bị người khác quản lý nghiêm ngặt. Có lẽ, lúc trước khi ngươi mới lần đầu gặp ta, nhất định sẽ nghĩ rằng ta là một tên kiêu căng ngạo mạn. Kỳ thật, hoàn toàn ngược lại, trong gia tộc ta trước giờ vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời nhất. Cho dù ông nội là người nổi tiếng là hà khắc nhất cũng rất khó có thể tìm được trên người ta bất cứ tì vết nào. Vì để đạt được sự thừa nhận của tất cả các trưởng bối trong nhà ta đã trả giá bằng toàn bộ thời thơ ấu của ta. Lúc ngươi còn nhỏ, ngươi từng lưu lạc tha hương, thân là một gã ăn mày quả thực hiếm có ngày no bụng. Nhưng ngươi có một điều mà ta không hề có. Đó chính là sự tự do Bất luận cuộc sống như thế nào Ngươi còn có thể sống vì chính mình Đối với người ta cũng không giấu Tất cả mọi thứ mà ta làm Đều phải suy nghĩ cho lợi ích của gia tộc Mỗi một thời khắc trong ngày Ta đều không được phép lơ là, Bởi vì ta là truyền nhân duy nhất của bình đẳng vương Áp lực mà ta phải gánh vác là nhiều vô cùng. Bắt đầu từ khi ta 7 tuổi. Lần đầu tiên ta nghĩ đến chuyện tự sát. Đến năm nay ta 24 tuổi. Số lần ta nảy sinh ý định tự sát cộng lại đã là 123 lần. Thế nhưng ta lại thủy chung không có dũng khí thực hành. Tuy lời cơ dạ thương nói vô cùng bình thản. Nhưng những gì hắn nói không thể nghi ngờ là nghe qua rận người. Cơ động vốn nghĩ rằng, sau khi cơ Dạ thương nói ra thân thế của hắn, sau đó sẽ thuyết phục hắn trở về. Chính là cơ Dạ thương cũng không có làm như vậy, ngược lại là kể lại chuyện bản thân, những chuyện từ thời thơ ấu của mình. Cơ động hoàn toàn có thể tưởng tượng được, sinh hoạt trong một loại hoàn cảnh như thế từng hơn 100 lần muốn tự sát. Đó là một loại buồn tẻ cùng với khốn khổ đến mức nào? Đang suy nghĩ cơ dạ thương lại tiếp tục nói, mãi đến năm ta 20 tuổi ta chính thức trưởng thành, sự ràng buộc trên người rốt cuộc giảm bớt vài phần. Ta được ông nội chấp nhận cho ta lựa chọn một nghề nghiệp để mà theo đuổi. Cũng mãi cho đến khi đó, cuộc sống của ta mới bắt đầu có được vài phần vui vẻ. Cái mà ta chọn chính là điều tử trở thành điều tử sư. Ở trong lòng ta, điều tử so với tu luyện càng thêm thần thánh hơn rất nhiều. Cũng là thứ chân chính khiến cho ta cảm thấy vui vẻ thật sự. Có lẽ là ở trong gia tộc ta bị quá nhiều áp lực, cho nên được ra ngoài. Ngược lại khiến cho tính cách của ta có chút cao ngạo. Lần đầu tiên gặp mặt. Khi ta nghe được ba người các ngươi chỉ là một đám con nít hơn 10 tuổi mà khinh thường việc điều tử. Ngươi có biết trong lòng ta phẫn nộ đến thế nào hay không? Nếu không phải bận tâm các ngươi chỉ mới mười mấy tuổi, chỉ sợ ta đã trực tiếp ra tay rồi. Chỉ là sau khi phát sinh mọi chuyện Lại khiến cho trong lòng ta tràn ngập sự rung động. Đó chính là lần đầu tiên ta nhìn thấy được một người có thể đem việc điều tử này biến thành một loại nghệ thuật thể hiện ra. Cho dù lão đại phức thủy khi pha chế rượu cũng phải nhờ vào ma lực để gia tăng hương vị cùng với đặc điểm của rượu pha chế ra. Nhưng mà ngươi cũng không giống như vậy. Phương pháp pha chế rượu của ngươi hoàn toàn dựa vào thủ pháp. Còn có một ít loại hương liệu mà ta không hiểu rõ lắm Nhưng cũng khiến cho ta cảm giác rung động mãnh liệt cùng với ấn tượng sâu sắc Ta có hân hạnh được thưởng thức một chén rượu lần đó người điều chế ra Loại hương vị này suốt đời ta không thể nào quên được Chỉ sợ là vĩnh viễn ta cũng không đạt tới trình độ như thế Từ sau lần đó ta mới chân chính hiểu được rằng Mình đã sai lầm đến mức nào Mới biết được sự chênh lệch của chúng ta lớn đến mức nào Về phần sau này ngươi tiến vào thiên can học viện Ta thật sự rất muốn bái ngươi làm sư phụ Đi theo ngươi tiến hành học tập kỹ năng điều chế rượu Đối với chuyện lần đó ta một lần nữa thật sự xin lỗi ngươi Vừa nói cơ dạ thương vừa cúi đầu hành lễ với cơ động Cơ động nâng tay trái lên Nắm lấy bả vai cơ dạ thương Lắc lắc đầu với hắn Ta có thể hiểu được sự thống khổ của ngươi Sinh ra trong một gia tộc hiển hách như thế Lại là con trai độc nhất Ngươi quả thật phải thừa nhận rất nhiều thống khổ Chuyện lần đó ta đã sớm quên rồi Bản thân điều tử chính là một loại nghệ thuật cũng không phải là nghệ thuật thông thường. Nếu như ngươi thật sự muốn có thành tựu trong điều tử, như vậy, ngươi hãy nhớ cho kỹ, chỉ khi nào có thể đem toàn bộ tâm tình của mình hoàn toàn tập trung vào đó, tập trung đến mức hoàn toàn không có bất cứ thứ gì khác, lúc đó mới có thể chân chính lĩnh hội được sự ảo diệu trong điều tử. Rượu cũng giống như cảm xúc con người, những loại rượu khác nhau sẽ thể hiện ra những cảm xúc cũng khác nhau. Hồng tử dân trào nóng bỏng, liệt tử thì táo bạo cuồng nhiệt, bạch tử thì hương thơm ung nhu ngào ngạt. Mỗi một chủng loại rượu đều có cảm xúc riêng của mình. Chỉ khi nào ngươi có thể hoàn toàn hiểu rõ những cảm xúc của chúng nó. Sau đó đem cảm xúc của chính bản thân mình hoàn toàn dung hợp vào chúng nó Như vậy ngươi đã có tiền đề căn bản của việc trở thành một gã điều tưởng sư xuất sắc rồi Kỹ xảo có thể thông qua tập luyện mà tiến bộ Nhưng cảm giới cũng cần phải có lĩnh ngộ Ngươi cần phải mỗi ngày đều phải làm bạn với rượu Cảm nhận cảm xúc của chúng nói Khi đó mới có thể chân chính có tiến bộ, giúp cho ngươi có thể điều chế ra được các loại rượu ngon có khả năng ẩn chứa cảm xúc của tâm hồn. Nói đến rượu, đôi mắt cơ động không tự chủ sáng ngời lên. Những thứ ta có thể dạy ngươi chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Đó cũng là những tổng kết mấu chốt nhất của cả đời điều tử của ta. Về phần có thể phát huy như thế nào. Đạt đến trình độ như thế nào Cũng chỉ có thể nhìn xem Ngươi nỗ lực bao nhiêu Và ngộ tính được bao nhiêu mà thôi Cơ dạ thương chăm chú nghe cơ động nói Trong mắt thể hiện ra vẻ suy tư Lẩm bẩm Thấu hiểu cảm xúc của rượu Dung nhập cảm xúc của mình vào đó Cơ động Nếu như ta không biết tuổi của ngươi Chỉ sợ ta sẽ cho là ngươi đã hơn trăm tuổi rồi Có lẽ trên phương diện điều tử, ngươi thật sự là một tuyệt thế thiên tài. Những lời mà ngươi vừa nói chỉ cần ta giúp sức cả đời mà có thể đạt được như vậy ta đã thỏa mãn rồi. Cơ động nói, nếu như cuộc sống trong bình đẳng vương gia tộc buồn tẹp chán nản như thế chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến chuyện phản kháng hay sao? Phản kháng Cơ dạ thương lắc đầu cười khổ Không, ta không thể. Từ khi lên 7 tuổi, ông nội đã dạy ta hai chữ, đó chính là trách nhiệm. Đây là trách nhiệm của ta. Phụ thân đã khiến cho ông nội thương tâm đủ rồi, ta sao lại có thể làm như vậy được? Phụ thân cũng là con trai độc nhất, cũng thừa nhận sự giáo dục giống như ta. Nhưng mà, mỗi người đều có tâm lý phản kháng. Ta bởi vì học điều tử Nên mới có thể đè nén cảm xúc của mình Nhưng phụ thân lại không có được sự may mắn như ta Đến một ngày ông ta không chịu đựng nổi nữa Rốt cuộc cũng không chịu nổi được áp lực quá mức kia Đã bỏ trốn khỏi vương phủ Ông nội nổi giận Phái các cao thủ của vương phủ toàn lực truy tìm nhưng phụ thân của chúng ta cũng là một thiên tài ông ta hiểu rõ tính cách của từng người trong vương phủ lợi dụng nhiều biện pháp khác nhau rốt cuộc cũng thành công trốn thoát khỏi trung thổ đế quốc chạy tới nam hỏa đế quốc bắt đầu ẩn cư trải qua cuộc sống an nhàn trước khi rời khỏi vương phủ mẫu thân đã mang thai ta Từ mặt nào đó mà nói. Phụ thân của chúng ta cũng xem như tròn trách nhiệm với bình đẳng vương gia tộc Nhưng lại vô trách nhiệm với vợ con. Phụ thân chính là người kế thừa duy nhất của bình đẳng vương. Ông nội hạ xuống một mệnh lệnh. Bằng vào thế lực của gia tộc Thậm chí là thế lực của toàn bộ trung thổ đế quốc. Rốt cuộc 5 năm, năm sau cũng tìm ra được nơi ẩn cư của phụ thân Tại nơi ẩn cư, phụ thân đã kết hôn với một nữ nhân bình dân Theo lời ông ta nhắn lại cuộc sống lúc đó của ông ấy quả thật an nhàn, tự do tự tại Khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian thần tiên nhất trong cuộc đời ông ta căn cứ theo những gì tướng lĩnh vương phụ nói lại Tướng mạo của nữ nhân kia quả thật cũng không đẹp. So sánh với mẫu thân ta mà nói. Quả thực là một trời một vực. Chẳng qua chỉ là một nữ nhân bình dân hoàn toàn bình thường mà thôi. Nhưng mà khi ở chung với bà ta trên mặt phụ thân lại tràn ngập hạnh phúc. Mặc cho bọn gia tướng khuyên bảo như thế nào, phụ thân cũng kiên quyết không chịu theo bọn chúng trở về gia tộc bởi vì ông nội đã hạ mệnh lệnh nên mặc dù bất đắc dĩ nhưng đám gia tướng vẫn phải động thủ cố gắng dùng võ lực áp chế phụ thân bắt ông đem về phụ thân mặc dù thực lực cường hãn nhưng cũng không chống nổi nhiều người vây công ngay khi ông ta nhìn qua giống như là đang bị nguy hiểm Nữ nhân bình dân kia đột nhiên đem thân thể che trước mặt ông Thay thế ông đón nhận một kiếm vốn cũng không hề có sát ý Chết ngay trên ngực phụ thân Bọn gia tướng nói Trong lúc bà ta chết Trên mặt thủy chung vẫn mang theo một nụ cười nhàn nhạt Vô cùng bình tĩnh Không hề có chút nào vì mình sắp chết mà sợ hãi mà phụ thân lúc đó lại sợ đến ngây người ông nhìn chằm chằm vào nữ nhân trong lòng ngực mình từ từ lạnh dần thần sắc ông đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ lùng ông nói với bọn gia tướng ta đồng ý theo các ngươi trở về nhưng các ngươi chờ ta một chút nói xong ông ôm thân thể đã lạnh ngắt của nữ nhân kia chầm chậm quay vào trong phòng Bọn ra tướng mắt thấy phụ thân đau khổ ôm nữ nhân đã chết kia. Cũng không dám quá mức ép buộc ông. Chỉ có thể lặng lặng ở bên ngoài phòng mà chờ đợi. Nhưng mà, đợi một hồi lâu, Thủy chung cũng không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Khi cả đám cảm thấy có chuyện không ẩn, chạy vào phòng xem xét. Cái mà bọn nhìn thấy, Chỉ là hai cổ thi thể mà thôi. Nói đến đây, thanh âm cơ dạ thương đã gần như là thì thào. Ngươi hẳn là đoán được, nữ nhân kia chính là mẫu thân của ngươi. Thanh kiếm đã đâm xuyên qua ngực mẫu thân ngươi cũng đã đồng dạng đâm xuyên qua trước ngực phụ thân. Phụ thân ôm nàng vô cùng chặt, mãi cho đến khi an tán, thân thể hai người cũng không hề chia lìa ra. Lúc phụ thân chết thần sắc trên mặt cũng chỉ có ông nhu mà thôi. Trầm mặt cơ động và cơ dạ thương đều lâm vào trầm mặt một hồi lâu. Không biết từ khi nào trên mặt cơ động cũng đã tràn ngập nước mắt thì thào nói. Có lẽ đối với mẫu thân ngươi mà nói phụ thân là một người chồng vô trách nhiệm. Nhưng mà ông ta dù sao cũng là một người chồng có dũng khí. Có thể cùng với người mình yêu mà chết Có lẽ đây chính là kết cuộc mà hắn đã sớm lựa chọn Cơ dạ thương nhẹ nhàng gật gật đầu Phụ thân trước khi chết có dùng máu ghi lại mấy chữ trên tường Cho dù ta chết ta cũng tuyệt không để cho con ta trở thành cá chậu chim lồng Con Tiết Long là ma thú tọa kỵ của phụ phân Lúc đó cũng đã bị thương nặng cũng đã biến mất Hiện tại nghĩ lại, nhất định là phụ thân đã ra lệnh cho nó đem ngươi bỏ trốn. Không ngờ là, ngươi kế thừa cũng không phải là ma lực mẫu thổ hệ của phụ thân, mà là mơ dương song hỏa thuộc tính cân bằng của mẫu thân ngươi. Bọn gia tướng cố tìm kiếm tung tích của ngươi, nhưng mà cũng không ai biết bộ dáng của ngươi ra sao. Cuối cùng bọn họ tìm ra cũng chỉ là thi thể trọng thương của con tiết long mà thôi. Mãi cho đến khi Hoàng Lê Minh tìm thấy được cái ngọc bài trên cổ của ngươi. Dấu ấn trên đó chính là ấn ký của bình đẳng vương nhất tộc chúng ta. Chúng ta mới biết được. Ngươi không ngờ là thật sự tồn tại. Và lại còn sống nữa. Tạm dừng một chút cơ dạ thương bước đến trước mặt cơ động. Hai tay nắm lấy bả vai hắn. Cơ động, nói nhiều như thế, ta chỉ muốn ngươi hiểu một chuyện. Phụ thân, mẫu thân của ngươi, chưa bao giờ bỏ mặt ngươi cả. Ngay cả trước khi bọn họ chết. Cũng sợ ngươi phải lâm vào cuộc sống tù túng trong vương phủ mà đem ngươi bỏ trốn đi. Kẻ chân chính bị phụ thân đối xử không công bằng, phải là ta mới đúng. Từ nhỏ tới lớn ta chưa bao giờ đón nhận được bất cứ tình thương của phụ thân cả. Ngươi có thể nói một câu công bằng, đến tột cùng là ai đúng ai sai đây. Ông nội có sự lựa chọn khác hay sao? Vì sự vinh nhục của bình đẳng vương gia tột, là người kế thừa duy nhất của gia tột. Thật sự có sự lựa chọn khác hay không? Có lẽ Ngươi sẽ vì chuyện của phụ thân mà oán trách ông nội Nhưng mà chúng ta phận là con cháu Làm sao có tư cách mà oán hận trưởng bối đây Bi kịch đã diễn ra Không phải nhất định phải có người nhận trách nhiệm Phụ thân theo đuổi chính là sự tự do Còn ông nội theo đuổi chính là sự vinh nhục của gia tộc. Ai đúng ai sai đây Mu A Co Vung b mân các bạn đang nghe truyện tại truyện audo chương một trăm bảy thần khí dung hợp cực hạng dương lôi toàn dịch đai im tám a du nguồn bàn long chiến đội hai t cơ dạ thương chăm chú nhìn cơ động đệ đệ ngươi biết không Sau khi hay được tin phụ thân qua đời, ông nội đã tự nhốt mình trong phòng suốt bảy ngày không có mở cửa. Khi ông ra khỏi phòng, đã đưa ra hai gia quy. Một lạc, người thừa kế gia tộc phải ở cùng phòng với tộc trưởng. Hai lạc, người thừa kế gia tộc sau khi đạt tới 20 tuổi có thể lựa chọn một nghề nghiệp mà mình yêu thích. Từ đó về sau... Trước khi ta đạt tới 20 tuổi, ngoại trừ những lúc học tập tại Mơ Dương học đường, chưa bao giờ ông nội rời khỏi ta nửa bước. Thậm chí những lúc vừa mới tan khoáng tại Mơ Dương học đường, ông nội hằng ngày vẫn đến tận Thiên can học viện để đón ta về. Ông nội mặc dù chưa từng nói lời nào, nhưng ta lại có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu của ông nội dành cho ta. Hoặc nói chính xác hơn là toàn bộ tình thương mà ông nội dành cho phụ thân cũng đã trút hết trên người ta. Ta làm sao có thể khiến cho lão nhân ra thất vọng đây chứ? Ông nội thật sự không chịu thêm được bất cứ đả kích nào nữa đâu. Ta không yêu cầu ngươi quay về gia tộc, ta chỉ hy vọng, ngươi cũng đừng oán trách ông nội có được không? Cơ động lắc lắc đầu. Hiện tại ta cũng không muốn oán trách ai cả, ta chỉ cảm thấy bi ai mà thôi. Hắn nói bi ai cũng không phải là cảm thấy bi ai cho mình, mà là cảm thấy bi ai cho cơ động. Chủ nhân thật sự của thân thể này, còn có cảm thấy bi ai cho cha mẹ của cơ động. Cơ dạ thương nói rất đúng chuyện này rất khó phán xét xem ai đúng ai sai. Hắn làm sao có năng lực đó cơ chứ? Hắn chỉ biết chính là cơ động trước kia mới là người bị hại chân chính. Bả vai nhánh lên một cái, đã hất tay cơ dạ thương ra, thở dài một tiếng cơ động nói. Ngươi quay về nói với ông ta, ta không hận ổn, ta cũng không nghĩ là hận ai cả. Nhưng mà ta cũng sẽ không quay trở về, nơi đó cũng không phải là nhà của ta cơ dạ thương trầm ngâm một lúc lâu ta hiểu rồi lời nói của ngươi ta sẽ chuyển lại cho ông nội cơ động sau này ngươi định sẽ làm gì cơ động nói sau khi kết thúc thánh tài chi chiến ta có thể sẽ đi du lịch đại lục một chuyến vậy cơ dạ thương gật gật đầu cơ động lần trước ngươi đánh chết cơ dật phong có thể nói là đã khiến cho nội bộ trung thổ đế quốc đại loạn mặc dù dưới sự đàn áp của hai vị chiếc tôn cường giả cùng với thân thế của ngươi là hậu duệ của bình đẳng vương nên tạm thời được dàn xếp xuống nhưng mà hiện tại hoàng thất trung thổ đế quốc đã đại biến Huyết mạch trực hệ hoàng thất bởi vì cơ vật phong chết mà bị đứt đoạn Dưới sự sắp xếp của ông tổ Ông nội đồng ý đem ta trở thành người kế thừa của trực hệ hoàng thất Vương vị bình đẳng vương nhất mặt chúng ta đã không còn người kế thừa Cơ động có chút kinh hãi nói Nói như vậy, ngươi hiện tại đã trở thành tân nhậm thái tử của trung thổ đế quốc rồi sao? Trung thổ đế quốc còn có thể cho phép ngươi gia nhập thánh tại chiến trường hay sao? Cơ dạ thương ử ẩn ngực nói, Đây là nguyện vọng của ta. Không gia nhập thánh tại chiến trường, làm sao có thể được xem là một ma sư chân chính chứ? Đây cũng là điều kiện duy nhất của ta khi chấp nhận làm người thừa kế trực hệ hoàn thất nếu có ngày nào đó ngươi rảnh rỗi thì quay về vương phủ một chuyến đi phụ thân và mẫu thân của ngươi được an tán cùng một chỗ ông nội cũng không có chia cắt hai người coi như là ngươi bái tế bọn họ một chuyến cũng được ta sẽ đi cơ động gật gật đầu vì chủ nhân của thân thể này hắn nhất định sẽ đi Tuy rằng hắn đối với bình đẳng vương gia tộc cũng không có bất cứ hướng thú gì Nhưng thay mặt chủ nhân thân thể này đi bái tế cha mẹ của hắn Cũng là chuyện cần phải làm Cũng coi như là kết thúc luôn một đoạn nhân quả này đi Đột nhiên Một cổ áp lực cực lớn từ trên không trung truyền xuống khiến cho cơ động và cơ dạ thương không khỏi đồng thời ngẫm đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy khỏa lôi cầu khổng lồ trên không trung đột nhiên phóng xuất ra vạn đạo hào quang, thân thể cao lớn của tử lôi diệu thiên long lại hiện ra trước mắt mọi người, khí tức cường giải nhất thời nở rộ ra trên thân thể cao hơn 30 thước, long uy khủng bố khiến cho thiên địa cũng phải run sợ. Điện quang màu tím lưu chuyển, mơ hồ giống như là cùng với vạn lôi kiếp ngục giới trong không trung hô ứng. Không hề nghi ngờ tử lôi diệu thiên long đã chân chính tăng lên đến cấp bậc cửu dai. Hơn nữa ma lực bản thân nó cũng đã có biến hóa lông trời lỡ đất. Giống như là do lôi điện tinh khiết nhất ngưng tụ lại thành vậy. Thân ảnh Phức Thụy cũng đồng dạng xuất hiện. Khi mọi người nhìn rõ được hắn, cái đầu tiên nhìn đến chính là ánh mắt của hắn. Ánh mắt màu tím biếc giống như là một đạo lôi điện phá không đánh xuống vậy. Ngay trên giữa trán có thêm một con mắt phát ra tử quan yêu dị. Dưới làn da màu đồng cương hãn tử quan không ngừng lưu chuyển. Lúc này Phất Thụy nhìn qua giống y như là lôi thần hạ phàm vậy. Trên đỉnh đầu hắn vốn là dương miệng màu trắng Hiện tại đã biến thành màu tím trong suốt Cũng không nhìn ra mơ hay dương thuộc tính Bảy quan hai tinh cho thấy ma lực hắn đã trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã tăng lên đến 74 cấp Cả người hắn cùng với tử lô diệu thiên long bên dưới dung hợp thành một khối trên toàn thân phóng thiết ra một luồng uy áp khổng lồ thậm chí còn mãnh liệt hơn chút dung nữa trong số các cường giả cơ động từng gặp qua tự hồ cũng chỉ có chí tôn cường giả mới có thể hơn được hắn nhìn bề ngoài chỉ là tăng lên hai cấp nhưng thực lực phất thủy không thể nghi ngờ là có sự tăng vọt về chất người khác không hiểu nhưng cơ động thì lại hiểu rõ Mơ dương miệng biến hóa chính là có màu sắc đồng dạng với ma lực bản thân. Chuyện này đại biểu chính là cực hạn, cực hạn ma lực. Đúng vậy. Dương lôi ma lực của Phước Thụy sau khi thần khí lôi ngục thần phủ cùng với thân thể hắn dung hợp với nhau. Ma lực bản thân hắn cũng đã tiến hóa thành cực hạn dương lôi. Ma lực bình thường chuyển hóa thành cực hạn ma lực. Khiến cho Phước Thụy hiện tại đã chân chính trở thành một trong những cường giả đương đại. Đây là cực hạn dương lôi.